Sao bọn họ có thể công bố thần thông bản mạng của mình ra? Sở Vân lại cười ha ha một tiếng, thật ra thần thông bản mạng của ta, bất quá cũng chỉ là một đạo pháp thần thông, thực sự cũng có thể bán. Chào giá chỉ cần thần thông bản mạng của các ngươi, lại thêm một ít nữa là được. Sắc mặt mọi người âm trầm, cũng không ai tiếp lời Sở Vân. Thần thông bản mạng là tinh túy đạo của mỗi người, chứng kiến sự tồn tại Trưởng thành kiêu ngạo, là trung tâm của sức cạnh tranh, sao lại bán cho người khác như vậy? Ta tin tưởng bất cứ việc gì cũng có cái giá của nó. Dạ đế, tuy rằng ta và ngươi không ngừng sống chết với nhau, nhưng ta cũng không ngại giao dịch với ngươi. Ta dùng thần thông bản mạng của ta để đổi lấy thần thông bản mạng của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Sở Vân nhìn Dạ đế nói, trong lòng mọi người đều thầm mắng. Hóa đạo chi pháp so với thần thông bản mạng của ngươi càng sắc bén hơn. Không ngờ ngươi lại có thể rõng rạc đưa ra yêu cầu này. Da mặt thật là dày. Giả đế chầm mặt không nói. Hắn biết mục đích thật sự của sở vân. Đó là dùng hóa đạo của hắn để thu hút sự chú ý. Không hề nghi ngờ, sở vân đã thành công. So với hóa đạo, mọi người càng ít coi trọng thần thông bản mạng sở vân. Hóa đạo, mọi người càng ít coi trọng thần thông bản mạng sở vân. Sở Vân lại tung một quả bom về hướng những người đang trầm mặc, "Già đế, không phải ngươi đã bán thần thông bản mạng của ngươi cho Minh đế để đổi lấy sự giúp đỡ của hắn đối với ngươi sao? Ngươi cứ ra giá là được." Dưới mặt nạ bảo hộ, sắc mặt Già đế thay đổi. Cuộc giao dịch giữa hắn và Minh đế thực sự đã lộ rõ trước mặt Sở Vân. Đó là khi cướp đoạt tiên nang tuyệt phẩm, Già đế vì thúc ép Minh đế ra tay trợ giúp đã lỡ lời kêu lên. Thật không ngờ Sở Vân nghe xong một lần lại ghi tạc trong lòng, lúc này lấy nó làm vũ khí phản công, lập tức đưa hắn ra Đế vào hiểm cảnh. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng Dạ Đế, có nghi vấn, có quan sát, có hàn quang, có hận ý. Dạ Đế quật khởi, bách chiến bách thắng, bởi vậy tạo ra kẻ địch còn nhiều hơn so với Sở Vân rất nhiều. Đúng lúc này, Bỗng nhiên Minh đế ở bên cạnh cũng mở miệng nói, "Không sai, ta và Dạ đế thực sự đã từng có hiệp định. Ta ủng hộ kế hoạch của hắn, hắn sẽ dùng hóa đạo để hồi báo, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không thực hiện lời hứa. Các vị có thể đến phân xử giúp." Dạ đế lập tức cười lạnh, "Lúc trước, điều kiện hiệp định ban đầu của ta là kế hoạch báo thù được thi triển thành công. Hiện nay kế hoạch này đã thất bại." Minh đế ngươi còn không biết xấu hổ, đòi trả công sao? Đúng là si tâm vọng tưởng." Ánh mắt Sở Vân sáng ngời, không ngờ đánh bậy đánh bà lại bóc trần mâu thuẫn giữa gia đế và Minh đế. Xem ra liên minh ngày xưa giữa hai người đã tan rã. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, có lẽ mâu thuẫn có thể có chỗ lợi dụng được. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Minh đế và Dạ đế đang cố bày bố nghi trận cùng nhau biểu diễn, mọi người đều đang trầm ngâm suy nghĩ, tuy rằng minh đế muốn mọi người chủ trì công đạo, bộ dạng tức giận với gia đế, nhưng mọi người ở đây cũng không phải là kẻ ngốc, vẫn không có ai nhảy ra, lụ mãng trộn lẫn đi vào. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 713, lợi nhận nhiều tới mức không tưởng tượng được ta có thể nói được không? Mọi người ở tại chỗ làm gì? Truyền thừa của cổ thánh ở ngay trước mắt. Nếu các vị không vội, Phong đế ta đi trước một bước." Phong đế khoanh tay cười lạnh, tính tình hắn cao ngạo, không có hứng thú đối với những tranh cãi như vậy. Thật ra trong mọi người có người nào không quan tâm tới truyền thừa của cổ thánh? Nhưng truyền thừa của cổ thánh có thể dễ dàng nhận được sao? Chắc chắn truyền thừa phải có khảo nghiệm. Hải Nhãn Thâm Uyên tuyệt đối là một hiểm cảnh, mạo muội đi vào chính là mạo hiểm tính mạng của chính mình. Phong đế có thể chủ động nhảy ra giữa ý nguyện của một vài người, nếu Phong đế ngươi muốn đi trước một bước, ta đây yên lặng chờ xem phong thái oai hùng của Phong đế ngươi. Lúc này, có một cường giả đế cấp nói một câu. Hừ. Phong đế phất tay áo rời đi, hắn làm sao không biết ý tưởng của những người này? Nhưng chính hắn cũng có sự tự tin của riêng mình. Ngay lúc này, Sở Vân lại ngăn cản Phong Đế, "Phong Đế tử tử hãy đi, ta muốn mua yêu tinh hỗn độn của ngươi, ta nguyện ý dùng một viên đệ nhị linh quang tử đan, đổi lấy một tần yêu tinh hỗn độn." Những người khác nghe Sở Vân báo cái giá này xong, thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu, mình cực cực khổ khổ giết chết yêu vật hỗn độn hao phí lớn như vậy mới có được những yêu tinh hỗn độn, cái giá ngay cả chẳng khác gì cho không, điều này bảo người khác làm sao chấp nhận nổi. Thái độ của Sở Vân lại rất kiên quyết, giá không thể cao hơn được đâu. Tuy rằng ta có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, nhưng thuộc tính của hỗn loạn vẫn làm nhiễu loạn trật tự lưới pháp tắc. Ta chỉ là muốn bớt đi một ít phiền phức, để tránh mình khỏi phải động thủ diệt trừ yêu vật hỗn độn thôi. Mọi người muốn bán thì bán, không bán cũng được. Sở Vân kiên cường một cách khác thường, người khác không cần tới những yêu tinh hỗn độn này, chỉ có mình cố ý thu mua. Đây coi như là lũng đoạn mẫu dịch, lập tức đã đẩy giá thu mua xuống đến mức thấp nhất. Trong lòng mọi người thầm mắng Sở Vân vô sỉ, vừa thương lượng, giao dịch với Sở Vân, bán yêu tinh hỗn độn của mình, dù sao đối với bọn họ mà nói, những yêu tinh hỗn độn chỉ có thể cho là rác rưởi ném vào trong hỗn độn hải. Tuy rằng Sở Vân đã ra giá rất thấp, nhưng số lượng rất yêu tinh hỗn độn sau khi bán ra cũng coi như có thu hoạch, còn tốt hơn so với không có. Hừ, nhàm chán. Phong đế cũng không thèm liếc mắt nhìn Sở Vân một cái, không đề cập tới giao dịch yêu tinh hỗn độn, cứ như vậy hóa thành một đạo lưu tinh màu xanh, bay vào hải nhãn thâm uyên, ngược lại Ở trước mặt mọi người, Long Đế ném tất cả yêu tinh hỗn độn vừa thu hoạch được vào Hỗn Độn Hải, nhưng một khi những yêu tinh hỗn độn tiến vào Hỗn Độn Hải, lập tức đã bị Hải Lưu Hỗn Độn hòa tan. Tất nhiên, Già Đế, Tần Đế càng không giao dịch với Sở Vân. Tuy nhiên, trừ những người này, phần lớn các đại đế, hoàng giả khác đều lựa chọn giao dịch với Sở Vân. Trong lúc nhất thời, Sở Vân thu vào một lượng lớn yêu tinh hỗn độn đệ nhị linh quang tử đan trong tay hắn vốn không nhiều lắm, nhanh chóng bị tiêu xài không còn chút nào. Trước tạm thời thiếu nợ vậy, hắn đành phải nói như vậy. Cái gì? Cường giả đế hoàng cấp khác há hốc mồm, linh đế có thể thốt ra những lời này sao? Linh đế ta là người có danh dự, đương nhiên sẽ không giống như vài người. Sở Vân vỗ ngực, thể hiện rất có trách nhiệm, đồng thời lại không quên móc mỉa giả đế một chút. Hơn nữa, Các ngươi sợ cái gì? Không phải là một ít yêu tinh hỗn độn thôi sao? Một ít yêu tinh hỗn độn, rõ ràng có thể xếp thành hơn 10 ngọn núi. Người này sao có thể trợn mắt nói dối như vậy? Tuy nhiên, mọi người lại không thể không thừa nhận Sở Vân nói rất có đạo lý, chỉ là yêu tinh hỗn độn thôi. Đối với mình chỉ có thể là rác rưởi vứt đi. Số lượng rác rưởi nhiều, cũng chỉ là rác rưởi. Khó lắm mới có được người thu mua cây rằng giá cả lại thấp một chút, nhưng mình nhìn cũng thấy chướng mắt. Suy nghĩ như vậy, mọi người lại cảm thấy, mặc dù Sở Vân quịt nợ, mình cũng không có tổn thất gì. Vì thế mọi người đều gật đầu, khiến cuộc giao dịch rất không thích hợp này được tiến hành thành công. Ha ha, tốt tốt tốt. Vì sau, mọi người có yêu tinh hỗn độn đều bán cho ta cũng được. Ta thành tâm thu mua. Sở Vân cười toe toét. Trong cuộc giao dịch này Hắn đâu chỉ kiếm lợi lớn, quả thực đây là cướp bóc. Hắn cố ý ép giá xuống mức thấp nhất, còn nói đến di chứng vô cùng nghiêm trọng, thật ra làm sao có di chứng gì? Ngược lại, yêu tinh hỗn độn so với yêu tinh có tung vi ngang bằng, ẩn chứa nguồn sinh lực càng thêm phong phú, là nguồn suối bổ sung thế giới lực tốt nhất. Hắn biết lần này mình mạo hiểm như vậy là hành động đúng. Sau này mình nhất định phải dùng thế giới tiên nang để chống địch hơn nữa không thể thiếu việc thăm dò trong hỗn độn hải. Tất nhiên việc chiến đấu với yêu vật hỗn độn là không thể tránh được. Nếu thường xuyên qua lại nơi đây, chuyện thế giới tiên nang của mình có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn nhất định sẽ bị người có tâm phát giác. Đến lúc đó sẽ khiến những kẻ khác càng thêm chú ý, ngược lại không bằng sớm tạo ra mâu thuẫn này. Hắn mang năng lực này quy tội cho thần thông bản mạng của mình, có thể nói là nhất tiễn xong điều không chỉ có có thể giải thích nguồn gốc của năng lực này, càng có thể che giấu thần thông bản mạng của mình. Ở phương diện nào đó, thần thông bản mạng của hắn còn biến thái hơn cả hóa đạo, không thể dễ dàng thi triển, càng không thể để lộ chút lời đồn đại nào ra ngoài. Một khi để lộ ra ngoài, sẽ là đại hóa sát thân, dạ đế để lộ thần uy của hóa đạo, hơn nữa còn khiến mọi người kiêng kỵ, nhưng nếu Sở Vân lộ ra nhân đạo vô lượng, Vậy sẽ làm những cường giả đế hoàng cấp ở đây đều cảm thấy bị uy hiếp mãnh liệt, chắc chắn sẽ cùng tấn công bao vây tiểu thư Sở Vân. Hiện nay, trên người Sở Vân có 3 bí mật lớn, một là cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, hai là nhân đạo vô lượng, còn có một điều nữa chính là trận nhãn hoàn mỹ có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn. Giá trị của 3 bí mật này thật sự khó có thể đánh giá hết. Bất kỳ bí mật nào bị lộ ra đều khiến cường giả đế hoàng bao vây tấn công hắn. Sở Vân khéo léo lợi dụng cơ hội này, bày ra mê trận và sương khói. Sau này cho dù có người thấy được được chút dấu vết, cũng sẽ bị mê trận sương khói quấy nhiễu, sẽ không dễ dàng mệt mài theo đuổi tìm hiểu ba bí mật lớn này. Nhờ vậy, an toàn của Sở Vân sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, sau này thu mua yêu tinh hỗn độn lâu dài, Sẽ khiến thế giới tiên năng của hắn phát triển, có tác dụng thúc đẩy đến mức không gì sánh nổi. Chỉ cần là cường giả đế hoàng cấp, đều phải thăm dò hỗn độn hài. Trong quá trình thăm dò, có ai không gặp phải yêu vật hỗn độn. Có vài tình huống, các đế hoàng không thể không lựa chọn chiến đấu. Bọn họ lại dùng không được những yêu tinh hỗn độn này, bán cho sở vân, còn có thể nhận được chút ít. Còn hơn không thu hoạch, cớ sao lại không làm chứ ư? theo phương diện nào đó mà nói, Sở Vân đã thành ông chủ trong phần lớn cường giả đế hoàng ở Cửu Châu. Hắn lợi dụng buôn bán đơn giản này, khiến những người này vội tới bán mạng cho hắn. Đương nhiên, những người khác cũng không ngu ngốc, nhìn bộ dáng Sở Vân cười ha hả, ai cũng biết Sở Vân đã kiếm được không ít. Bằng không, sao Sở Vân lại thu mua những yêu tinh hỗn độn này? Chỉ là bọn hắn cũng không rõ lắm. Đến tột cùng trong việc mua bán này Sở Vân có thể kiếm được bao nhiêu? Bọn họ chỉ có thể suy đoán lung tung, nhưng cho dù là những phán đoán lạc quan nhất, bất quá cũng chỉ tới 1 phần 10, trong đó lợi nhận lớn đến mức khủng khiếp, cho dù cường giả đế hoàng cấp cũng không thể tưởng tượng được. Điều này đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của bọn họ. Tuy nhiên, AI kêu thần thông bản mạng của Linh Đế có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn chứ? Trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, phong đế bay vụt trở về, bộ dạng có chút chật vật. Phía sau hắn chỉ là một con yêu vật tiên thiên hỗn đội, nhưng sắc mặt mọi người đều biến đổi. Tiên thiên thần ma, đột phá gông cùng siềng xích nghìn vạn năm, yêu vật tiên thiên hỗn đội đạt tới tu vi ước năm, gọi chung là tiên thiên thần ma. Yêu vật tiên thiên hỗn đội nghìn vạn năm cũng đã rất khó đối phó rồi. Tiên Thiên Thần Ma Tu Vi ức năm chính là sự thăng hoa về chất, thực lực tương đương với một vị chuẩn đế. Bình thường, nếu ngay cả cường giả đế cấp gặp trong hỗn độn hải cũng thường chọn rút lui, bởi vì nếu đi chém giết một đầu Tiên Thiên Thần Ma sẽ không có bất kỳ thu hoạch gì, mà ngược lại còn chịu tổn thất thảm trọng, được không bù nổi mất, đại đế và hoàng giả chắc chắn sẽ không làm. Sở Vân cẩn thận nhìn lại Tiên Thiên Thần Ma Quả thật có khí thế bất đồng cùng yêu vật hỗn độn. Bọn chúng và đầu Tiên Thiên Thần Ma đều có cùng hình dạng loài người, thân thể to lớn, lớp da như một bộ khôi giáp đen nhánh bao phủ lấy cơ thể, hai cánh tay lực lưỡng, tứ chi lóe ra những cái móng với hàn quang sắc bén. Nó hùng hổ đòi giết phong đế, nhưng khi thấy 10 vị cường giả đế hoàng thì trên mặt liền hiện lên thần sắc kinh hãi. Sau đó nhanh như chớp phóng thẳng vào sâu trong hải nhãn thâm uyên. Mỗi đầu tiên thiên thần ma đều có trí tuệ rất cao, không giống yêu vật tiên thiên hỗn độn chỉ có ý thức hỗn loạn. Con ngươi Sở Vân co rút lại, chỉ với trí không đó đã khiến cho mức độ nguy hiểm của tiên thiên thần ma tăng lên một tầm cao mới. Hơn nữa, khí tức mà nó phát ra vô cùng mạnh mẽ. Sở Vân thầm đoán, nếu như mình chiến với một đầu tiên thiên thần ma, cho dù có thắng thì e thế giới tiên nang cũng bị hỏng mất. Thấy tiên thiên thần ma chạy trốn, mọi người cũng không đuổi giết. Dù sao nó cũng ở bên trong Hải Nhãn Thâm Uyên, nếu muốn đả khai thông đạo, xâm nhập vào trung tâm thì sớm muộn cũng phải đối phó với nó. Thay vì như vậy, chẳng thà nghe tin tức từ Phong Đế còn hơn. Hải Nhãn Thâm Uyên có 666 tầng, mỗi tầng đều chứa rất nhiều tiên thiên thần ma. Kh có thể tin, đây quả thực là đại bản doanh của chúng. Lời của Phong đế giống như một viên cử thạch ném thẳng vào tâm tình của mọi người. Bên trong Hỗn Độn Hải Nhãn hoặc Hỗn Độn Thâm Uyên thường sẽ tụ tập những bộ lạc tiên thiên thần ma. Đó là những vùng đất truyền thừa cổ thánh, cho nên Hỗn Độn Hải Nhãn và Hỗn Độn Thâm Uyên tập trung rất nhiều tiên thiên thần ma sinh sống cũng không có gì lạ lắm. Một vị hoàng giả chậm rãi nói, chẳng qua là số lượng này rất nhiều, đoán chừng không dưới vạn đầu đâu. Không sao cả, cứ dọn dẹp từng tầng một, thế nào chả có một ngày xuống được trung tâm. Những đầu tiên thiên thần ma này có một tập tính của quái, đó là sự phân cấp các tầng rất rõ ràng, chúng sẽ không trợ giúp nhau, vì thế chúng ta chỉ phải chiến đấu ở một tầng mà thôi. Nếu là số ít đại đế hoặc hoàng giả đụng phải Hải Nhãn Thâm Uyên như vậy, e rằng cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, tại Cửu Châu cơ hồ đã tập trung toàn bộ cường giả đế hoàng, bởi người nhiều lực lớn cho nên hoàn toàn có thể tiếp tục thăm dò. Song chuyện nào có đơn giản như vậy, mọi người hùng hổ tiến vào Hải Nhãn Thâm Uyên, kết quả lại trật vật quay về. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã kết bạn mà đi. Nhưng mà một khi tiến vào Hải Nhãn Thâm Uyên thì lại chỉ có một mình một người. Hải Nhãn Thâm Uyên thật không đơn giản, tựa hồ bị người động đẩy tay chân, mặc dù chúng ta cùng nhau tiến vào, nhưng cuối cùng lại bị tách ra, không thể phát huy yếu thế về nhân số được của chúng ta. Mọi người cùng nhau mưu tính, đem tình hình vừa xuất hiện trao đổi với nhau và kinh hãi phát hiện, Hải Nhãn Thâm Uyên vô cùng thần bí. Mọi người một khi tiến vào trong đều bị truyền tống, trở thành một mình một người, chỉ có thể chiến đấu một mình. Sở Vân thở ra một ngụm trọc khí, thầm nhủ may mắn chính mình nói không sai, sau khi truyền tống vào Hải Nhãn Thâm Uyên, bên cạnh không có một đầu tiên thiên thần ma nào. Còn những người khác thì xui xẻo, sau khi truyền tống liền bị cả đám tiên thiên thần ma vây công, mất sức chính châu hai hộ, bắt chân lên cổ mà chạy mới thoát được. Tuy chưa bị tổn thất thảm trọng, nhưng chịu thiệt thòi nhỏ cũng không ít. Trừ cổ thánh gia thì còn ai có năng lực động tay động chân tại Hải Nhãn Thâm Uyên này? Thư Hoàng cau mày tự hỏi, nói cách khác, khi cổ thánh thiết lập vùng đất truyền thừa này là muốn chúng ta tự lực cánh sinh vượt qua sao? Thật không thể nào tin nổi. Cho dù là hoàng cấp, muốn một mình xông qua 666 tầng cũng không làm được. Viêm Hoàng gian nan nói, Nhân hoàng khổ tư, trầm giọng nói, có thể làm được một bước này, chỉ có thánh nhân. Chẳng lẽ nói truyền thừa mà cổ thánh lưu lại chỉ dành cho thánh cấp? Mọi người nghe vậy, thần tình trên mặt cũng không khỏi trầm trọng. Nếu là thật sự như Nhân hoàng đã nói, như vậy bất kể là đế cấp hay là hoàng cấp cường giả, đều chỉ có khả năng nhìn chín đại thánh nhân chia nhau miếng bánh di tàng cổ thánh mà không thể làm được gì chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, đấu chiến thắng quyền càng mấu chốt chính là tại đây, cửu thánh đang giằng co lẫn nhau, nếu có thánh nhân nào chiếm được truyền thừa thì cục diện cân bằng bị phá vỡ. Đến lúc đó, tất nhiên cả cửu châu này sẽ phong vân vũ động. Với trí tuệ của nhóm đế hoàng rất nhanh đã hiểu rõ tường tận ý nghĩa trọng đại của cổ thánh truyền thừa. Di tặng này sẽ phá vỡ cục diện thăng bằng tại Cửu Châu, bất kể là thánh nhân nào chiến được cổ thánh truyền thừa sẽ trở thành tồn tại đệ nhất trong Cửu Thánh. Vì vậy, khi cổ thánh truyền thừa Phong Thanh lộ ra thì chín đại thánh nhân liền gây chiến, đồng thời trắng trợn tuyên bố nhiệm vụ đem lực lượng đế cấp đến thăm dò thực hư. Mặc dù chàng diện là đế hoàng cường giả giằng co, nhưng thật ra chính là đại biểu của chín vị thánh nhân mà thôi. Tình hình hôm nay rất phi diệu, cửu thánh rằng co, người nào ra tay trước sẽ bị vây công. Cho dù Thái Hoàng cũng không thể ra sức, cái bánh ngọt quá lớn này ai cũng không thể nuốt trọn. huống chi chỉ là một cường giả đế cấp nho nhỏ như ta. Tạm thời nhượng bộ, quan sát tình hình tùy cơ ứng biến. Sở Vân nhìn chung quanh, thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, trong lòng đã quyết định rõ ràng, mặc dù hắn là cường giả đế cấp Nhưng trong vòng tròn đế hoàng này còn chưa đủ mạnh. Đừng nói là không đánh lại hoàng cấp, hắn còn không phải là đối thủ của một số đế cấp. Dù sao thời gian hắn xưng đế còn quá ngắn. Cùng suy nghĩ với Sở Vân cũng không ít, ngư yêu sư cấp bậc này có ai là kẻ ngốc đâu. Trong lòng họ cũng đã có quyết định. Đột nhiên đúng lúc này, sự tình chuyển biến bất ngờ. Mấy vị cường giả hoàng cấp từ Hải Nhãn Thâm Uyên trở về, Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, trong cơ thể những đầu tiên thiên thần ma này có chứa thần chân, ta giết ba đầu được một khối tinh thạch, hai khối ngộ đảo thạch. Ừm, trừ tinh thạch ra, ta còn đạt được một phần tiên thiên kim tinh, thu hoạch của ta cũng rất tốt, lại có một phần đảo lý chi thư, ghi lại ba nghìn đảo lý pháp tắc. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng ồ lên, chuyện tiên hiệp tinh thạch, ngộ đảo thạch. Tiên Thiên Nguyên Tinh, đạo lý chi thư đều là những bảo vật mà cường giả đế hoàng chỉ có thể cầu mà không thể gặp. Tinh thạch có thể chế tạo định tinh bàn, khiến người ta xác định được phương hướng trong hỗn độn hài, là một vật phẩm cần thiết. Ngộ đạo thạch có thể làm cho trí tuệ người ta tăng lên, khiến hiệu suất ngộ đạo tăng theo, mỗi đế hoàng đều biết tác dụng của ngộ đạo thạch, vì thế trong tay họ ít nhất cũng có 4, 5 viên. Số lượng ngộ đạo thạch trong tay Sở Vân còn cao hơn 2 đơn vị, Tiên Thiên Nguyên Tinh lại càng trọng yếu, có nó là có thể tạo thành yêu vật tiên thiên, thích hợp làm trận nhãn trấn áp trận nhãn, có thể khiến tiên nang thêm chức năng tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, chỗ tốt của nó phải vào hạng nhất. Nhưng do Tiên Thiên Nguyên Tinh rất hiếm gặp, tuyệt đại đa số cường giả đế hoàng chỉ có thể chế tạo yêu vật tiên thiên, miễn cưỡng kinh doanh tiên nang thế giới. Ngoài ra, còn có những sợi tơ đạo lý, càng nhiều sợi tơ đạo lý thì lưới pháp tắc càng uyên bác, càng cường đại, càng sâu thúy. Đối với thế giới Tiên Nang, nó là lợi ích giống việc dựng sào thấy bóng. Sợi tơ đạo lý tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không vị ngự yêu sư nào cảm thấy lưới pháp tắc của mình không cần bổ sung sợi tơ đạo lý. Năm đó, Sở Vân có thể chiến thắng Dạ Đế, Tiên Nang Vương, đoạt được Tiên Nang Tuyệt phẩm cũng là bởi vì có tinh thánh di thư, tại tinh thánh điện cũng có thể dùng điểm cống hiến để đổi tinh thánh di thư. So sánh mà nói, đạo lý chi thư tại Hải Nhãn Thâm Uyên càng thêm có giá trị, bởi vì nó là cổ thánh di thư, nhận được một phần thì chính là bản độc nhất vô nhị, người khác không có. Không nghĩ tới tiên thiên thần ma nơi này lại ẩn chứa bảo tàng chân tránh của cổ thánh. Như vậy, cường giả đế cấp chúng ta cũng có được chỗ tốt. Hải Nhãn Thâm Uyên 660 tầng có bao nhiêu tiên thiên thần ma, chém giết những tiên thiên thần ma này, đạt được chỗ tốt quả thực khó có thể lường được. Mọi người vui mừng liên tục, phấn chấn không dứt. Ban đầu cảm thấy số lượng tiên thiên thần ma quá nhiều, hiện tại mỗi người cũng hận chúng sao lại không nhiều hơn một chút. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đại bảo tàng, một khoản cự phú với lợi ích khó có thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt ba người cốt hoàng Viêm hoàng, thiên hoàng đều có chút phức tạp. Bảo tàng này là do ba người bọn họ phát hiện trước, nhưng bây giờ để cho tất cả mọi người biết được, thật là hối hận tới mức muốn mua đậu hũ về đập đầu mà chết. Xông vào hải nhãn thâm uyên, giết tiên thiên thần ma mau. Ha ha ha, cổ thánh truyền thừa quả thật là danh bất hư truyền. So với việc mụ quáng thăm dò tại Hỗn Độn Hải thì tốt hơn nhiều, thật bớt cho ta bao năm khổ công. Không biết là người nào trước dẫn đầu, trong nháy mắt, vô số đế hoàng như sao rơi, hướng Hải Nhãn Thâm Uyên phóng đi, tích lợi khổng lồ khiến cường giả đế hoàng phải đỏ mắt. Sở Vân cũng tiến vào Hải Nhãn Thâm Uyên, lần truyền tống vừa chấm dứt đã bị một đầu Tiên Thiên Thần Ma phát hiện gặp phải công kích. Sở Vân vung tay lên, tung ra toàn bộ yêu vật tiên thiên trong tay. Một hồi đại chiến, Tiên Thiên Thần Ma ngã xuống hóa thành một khối yêu tinh hỗn độn và một phần quyền trọc Đạo lý chi thư. Sở Vân nhìn lại, nhưng không phải như thế. Khi quyển trục mở ra, bốn chữ đầu tiên đập vào mắt là Đấu chiến thắng quyển đấu chiến thắng quyển. Đây là vật gì? Sở Vân buồn bực tự hỏi. Bốn tưởng là một phần của đạo lý chi thư, ai ngờ lại là bốn chữ đấu chiến thắng quyển. Trong lòng Sở Vân nghi hoặc, vài năm nay, hắn bỏ ra rất nhiều linh quang đan để giao tiếp với cường giả hoàng cấp. Cho nên kiến thức của Linh Đế hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, nhưng dù có vắt hết cả óc, hắn cũng không có một chút tin tức về cái gọi là đấu chiến thắng quyển. Nói cách khác, đây là một bảo vật không truyền lưu tại Cửu Châu. Nghĩ tới đây, Sở Vân không khỏi tò mò hứng thú. Vùng đất truyền thừa của cổ thánh, quả thật có nhiều chỗ độc đáo. Hắn từ từ mở quyển trục ra. Huyền ảnh động thần quang, quang dự ám giao huy. Cực đảo chi mang, một khi thi triển có thể động thần ma, xuyên vũ trụ, cần 30 đảo pháp tắc quang minh, 30 đảo pháp tắc hác ám, cùng với ít nhất một lốc xoáy thế giới lực mới có thể tu luyện. Sở vân lầm bẩm, từ từ khai thác thông tin, chân mày hắn dần trao lại rồi rán ra, quang mang vui mừng lé lên trong mắt rồi biến mất. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com. Chương 715, Huyền ảnh động thần quang đấu chiến thắng quyển không phải đơn giản, đây là một môn công pháp cực kỳ cường đại. Dựa theo những gì quyển trục ghi lại, nếu tu luyện thành công, một khi thi triển thì thần ma cũng phải tránh, xuyên thủng cả trời cao, uy lực vượt xa đạo pháp tuyệt phẩm, cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Sở Vân không hề nghi ngờ điểm này. Bởi vì khi tu luyện hoặc thi triển Huyền Ảnh Động Thần Quang không chỉ dựa vào nguyên khí bên trong yêu vật, mà cao cấp hơn chính là tinh hoa thế giới lực của thế giới Tiên Nang. Khi ngự yêu sư trở thành cường giả đế cấp thì Tiên Nang Tuyệt Phẩm trong tay sẽ phát triển ra thế giới lực. Thế giới lực là trật tự lực do lưới pháp tác, trận nhãn yêu vật và rất nhiều sinh linh cùng cô đọng mà thành, nó chính là lực lượng bản nguyên của thế giới Tiên Nang. Thế giới lực càng dư thừa chứng tỏ thế giới tiên nang đang phát triển và ngược lại thế giới lực thưa thớt thì thế giới tiên nang sẽ càng suy thoái. Ngự yêu sư đế cấp có thể sử dụng thế giới lực của thế giới tiên nang, phổ biến nhất chính là sử dụng thế giới lực bao phủ toàn thân khi xuyên qua hỗn độn hải, điều tiết hải lưu hỗn loạn để nhanh chóng tiến về phía trước. Dùng thế giới lực để di chuyển chính là cách sử dụng sơ khai nhất. Trong đấu chiến thắng quyển còn ghi lại pháp môn sử dụng cao hơn một tầng. Sở Vân bừng tỉnh, quyển trục trong tay hắn ghi chép cặn kẽ về phương thức công kích tinh diệu của thế giới lực. Huyền ảnh động thần quang, tim Sở Vân đập thình thịch, hắn không nghi ngờ gì về sự mạnh mẽ của thần quang. Pháp môn khu động thế giới lực này hẳn phải cao hơn đạo pháp tuyệt phẩm vô số lần, nhưng mà muốn tu luyện pháp môn này, cái giá phải trả cũng không rẻ thậm chí có thể nói là rất cao. Trong quyển trục có nói rõ, muốn luyện thành Huyền Ảnh Động Thần Quang thì ít nhất phải hao tổn 60 đạo pháp tắc, trong đó 30 đạo là thuộc tính quang minh, 30 đạo phải là thuộc tính hắc ám. Giá trị của pháp tắc không cần nói cũng biết. Ngoài ra còn phải có lốc xoáy của thế giới lực. Lưới pháp tắc của ta có hơn 6000 pháp tắc, bỏ ra 60 đạo pháp tắc không quá khó khăn. Thế nhưng thế giới lực lại có chút phiền phức, một dòng xoáy thế giới lực như vậy có chút nhiều. Sở Vân lưu ý khổ sở, thế giới lực tương đương với điền lực, độ màu mỡ của đất trồng. Một khối điền lực màu mỡ có thể tạo ra thu hoạch thượng đẳng, ngược lại khó có thể thu hoạch được gì tốt. Điền lực sẽ thay đổi và hao tổn đồng thời cũng có thể tích lũy. Thế giới tiên năng của Sở Vân hiện tại đang trong tình trạng phát triển tức là rất cần có thế giới lực. Vì thế mà thế giới lực của hắn không nhiều lắm, cách tiêu chuẩn tu luyện tới nghìn vạn dặm. Không sao, ta mới thu mua một lượng lớn yêu tinh hỗn độn, chỉ cần tiêu hóa chúng là có thể tạo ra thế giới lực số lượng lớn. Nghĩ tới đây, Sở Vân cảm thấy thật may mắn, nhờ mạo hiểm thu mua yêu tinh hỗn độn của cường giả đế cấp Nếu không bây giờ gặp được đấu chiến thắng quyển này cũng chỉ có thể nhìn mà nuốt nước miếng mà nhìn thôi. Lúc này, Sở Vân cũng không tiếp tục thăm dò nữa, mà tập trung tinh thần điều khiển thế giới tiên nang, nhanh chóng tiêu hóa yêu tinh hỗn độn. Truyện sắc hiệp hắn thu mua một lượng rất lớn yêu tinh hỗn độn, khiến trong tiên nang có lên 18 tòa hắc tinh. Mặc dù mua với giá rất thấp, nhưng số lượng của nó cũng khiến Sở Vân nợ một khoản không nhỏ bốn muốn tiêu hóa hết những thứ này yêu tinh hỗn độn, ít nhất cần 5 6 tháng. Nhưng Sở Vân là thế giới chi chủ cho nên có hắn nhúng tay khiến hiệu suất tiêu hóa nhất thời tăng vọt. Một tuần lễ sau, trong thế giới tiên nang của hắn chỉ còn lại một tòa hắc tinh, tất cả đã chuyển thành thế giới lực hết. Sở Vân tạm thời tồn trữ thế giới lực này dưới mặt đất, bởi vì quá nhiều cho nên chúng tạo nên tám đạo lốc xoáy khí lưu. Tám đạo lốc xoáy này phát ra năm luồng quang mang và 10 loại màu sắc rất đẹp. Chúng giống như một hải nhãn khổng lồ đầy màu sắc tự mình xoay tròn, bán kính mỗi đạo đều hơn 1000m. Nguyên bản thế giới dưới lòng đất vẫn trống không và u ám, thì giờ đây nhờ lốc xoáy thế giới lực khiến nó biến đổi long trời lở đất. Khắp nơi tràn ngập màu sắc tựa như ảo mộng, hàng trăm ngàn màu sắc hội tụ cùng một chỗ tạo thành quang hải sáng lạ. Sở vân cảnh tượng này, trong lòng Cảm Khái, bốn thế giới lực của ta còn chưa đủ để tạo ra 1 phần trăm 1 đạo lốc xoáy. Việc tiêu hóa yêu tinh hỗn độn trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển của thế giới tiên nang. Coi như là cường giả đế cấp cao giai cũng chưa chắc có được thế giới lực như mình. Sau khi cảm khái một phen, hắn càng thêm mong đợi uy lực của Huyền Ảnh Động Thần Quang. Muốn tu luyện Huyền Ảnh Động Thần Quang thì phải tiêu hao hết 8 lốc xoáy, từ đây có thể biết được Huyền Ảnh Động Thần Quang cường hãn tới cỡ nào. Nội dung của đấu chiến thắng quyển sớm đã khắc sâu trong tâm Khảm Sở Vân, tu luyện Huyền Ảnh Động Thần Quang với hắn bây giờ giống như hạ bút thành văn. Từ trong lưới pháp tắc, 60 sợi pháp tắc, trong đó 30 cái quang minh, 30 hắc ám xuất hiện. Sở Vân một mặt bấm thủ quyết, một mặt theo thứ tự đem những pháp tắc này dung hợp vào trong lốc xoáy thế giới lực. Thủ quyết này rất phức tạp, có tới 30 vạn biến hóa. Sau một thời gian lịch lãm tại Đan Châu, có tu luyện luyện đan thủ quyết cho nên giờ hắn xe nhẹ đường quen, một đường vô sự. Cả quá trình kéo dài hơn 10 ngày, theo sự tu luyện, lốc xoáy thế giới lực càng ngày càng nhỏ, không ngừng biến hóa chuyển thành hai màu đen trắng. Oanh Tại lúc thành công, lốc xoáy áp súc tới mức tận cùng, sau đó bành trướng ra rồi lại trở về trạng thái bình thường. Chỉ có điều, màu sắc của nó không chói mắt như ban đầu nữa, mà do quang ảnh hai màu đen trắng không ngừng biến hóa. Thành công rồi. Trong lòng Sở Vân vui sướng, hắn nhìn về trung ương lốc xoáy, nơi đó có một mảnh hắc ám thâm thúy, có thể thu hút tất cả mọi thứ, mang theo ma lực thần bí. Xung quanh nó là một đoàn nước sơn đen như mực, không ngừng xoay tròn tạo thành nhũ quang ảnh biến ảo liên tục. Chúng bài xích hơn 7 đạo lốc xoáy thế giới lực ra bên ngoài, bá đạo nhuộm đẫm xung quanh thành hai màu đen trắng. Cũng nên thử nghiệm uy lực xem sao. Sở Vân khẩn cấp từ trong thế giới tiên nang đi ra, hắn cậu mong có đầu tiên thiên thần ma mù mắt nào đụng phải mình không. Đây, chuyện gì đang xảy ra? Sở vân không khỏi run sở thầm nhủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 716 Đấu chiến thánh kỷ cường đại Một thanh âm huyên náo chuyển vào tai hắn Một đám cường giả hoàng cấp Đi lại trước mặt hắn Đang có kẻ trao đổi với nhau Một số ít cường giả đế cấp Thì ngồi bệt xuống đất Trước người để bảo quang chàn lan Thậm chí còn có người mở miệng hết to Giá cả phải trăng đầy Mãi đô mãi z ô, nguyên lai like trong khi hắn đang tu luyện huyền ảnh động thần quang thì những cường giả hoàng cấp đã thanh lý xong 100 tầng đầu tiên và thiết lập doanh địa tại tầng thứ nhất. Sau mỗi lần thăm dò, các cường giả đế cấp đều tới tầng 1 này tiến hành giao dịch giống như đế hoàng ám hội ở cổ Thánh Điện. Hơn nửa tháng trước, khi lần đầu sở vân đặt chân tầng thứ nhất, nơi này rất yên tĩnh, nguy cơ tứ phía, nhưng mà hôm nay lại ổn ào viên áo. Khó trách khiến Sở Vân sợ hãi. Đọc truyện kiếm hiệp nhưng rất nhanh hắn đã hiểu nguyên do. Ban đầu, các cường giả đế cấp chỉ tham dò mụ quáng trong hỗn độn hải, tư nguyên thưa thớt còn không đủ cho mình dùng, vì vậy phải tích lũy mấy năm mới có một cuộc trao đổi ở đế hoàng ám hội. Nhưng bên trong vùng đất truyền thừa của cổ thánh, giết một đầu tiên thiên thần ma là có thể đạt được thần tàng. Rất nhiều tư nguyên tới tay đương nhiên phải nhanh chóng trao đổi. Vì vậy thị trường giao dịch mới nóng bỏng như hiện giờ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Sở Vân vừa động, hắn tùy ý đi tới quầy hàng gần nhất, bắt đầu đánh giá. Lão bản là một đại đế trung đoạn, hình dáng hơi kỳ lạ, vóc người nhỏ bé giống con nít, đầu to tròn như cái chùy. Sở Vân không biết hắn, nhưng hắn nhận ra Sở Vân. Thấy Sở Vân tới gần đánh giá gian hàng của mình, hắn cười ha hả một tiếng nói: thì ra là linh đế. Sở Vân cùng giả đế, Long đế gần đây tấn chức cường giả đế cấp, nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Hơn nữa Sở Vân từng thu mô rất nhiều yêu tinh hỗn độn khiến mọi người không thể quên được. Sở Vân mỉm cười, sau khi trao đổi mới biết đối phương cùng đến từ một châu với mình, biệt hiệu là Qua, gọi là Qua đế. Qua đế thường hay bế quan, rất ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong thế giới tiên nang của hắn trồng hơn 10 yêu thực chủng loại dưa, hàng năm mua bán cùng các cường giả đế hoàng khác, rất nổi tiếng về phong cách chuyên nghiệp. Hôm nay cổ thánh truyền thừa vừa mở, lợi nhận quá lớn, đương nhiên qua đế không thể ngồi yên. Đây là đấu chiến thắng quyển. Sở Vân nhìn lướt qua, nhất thời có chút kinh nghi. Trên gian hàng của qua đế có 3 phần đấu chiến thắng quyển. Thấy Sở Vân tập trung vào 3 phần đấu chiến thắng quyển, Qua Đế cười nói, xem ra Linh Đế có hứng thú đối những đồ này, như vậy đi, 1 phần quyển trục 10 khối ngổ đạo thạch, ngươi muốn 3 phần thì giảm giá cho ngươi, 25 khối ngổ đạo thạch thôi. Giá tiền này khiến Sở Vân kinh hãi, Qua Đế ra giá không cao mà ngược lại còn rất thấp, vượt khỏi dự liệu của hắn. Chẳng lẽ phần đấu chiến thắng quyển này có thiếu sót gì sao? không thể. Sở Vân nhíu mày, cầm 3 phân đấu chiến thắng quyển lên xem xét. Một phân là U Minh Huyền Điện, có thể dị tử huyễn sinh, biến ảo chết thành sống, tác mệnh vô thường, lấy mạng bất ngờ. Một phần là Bảo Anh Thánh Huy, quang minh hảo đảng, uy nghi, nghi nghiêm nghị. Một phần Hồi Thiên Thần Phong lưu nghịch thiên liệt địa, càn quét thương sinh, đều là những thủ đoạn rất lợi hại cùng cấp độ với Huyền Ảnh Động Thần Quang, mỗi thứ có một sở trường riêng. Sở Vân xem sơ lược một hồi, không tiếp tục nhìn kỹ về pháp môn tu luyện. Nội dung của đấu chiến thắng quyển chia làm hai nửa, một nửa trước là giới thiệu văn tắt tác dụng, nửa sau là phương pháp tu luyện. Pháp môn tu luyện này một khi bị người lĩnh ngộ sẽ tự động tiêu hủy. Sau khi Sở Vân lĩnh ngộ Huyền Ảnh Động Thần Quang thì nó cũng tự động biến mất. A Qua đế nhìn Sở Vân xem xét đấu chiến thắng quyển, biết hắn hứng thú, trong mắt nhất thời tinh quang chợt lóe, ra vẻ thở dài cả cả, tỷ lệ xuất hiện của đấu chiến thắng quyển rất thưa thớt, chỉ là pháp môn tu luyện quá khó khăn, không chỉ cần gần trăm đạo pháp tắc mà còn cần có rất nhiều thế giới lực. Cho dù là cường giả đế cấp cao đoạn cũng có rất ít người có thể tu luyện, mà dù có thỏa mãn điều kiện thì chưa chắc đã giao ra những thứ đó. Dù sao, thiếu hụt thế giới lực thì thế giới tiên năng sẽ chậm phát triển hơn rất nhiều. Qua đế nói khiến Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ, đấu chiến thắng quyền đúng là thưa thớt, nhưng là do tiêu chuẩn tu luyện quá cao khiến nhóm đại đế không có nhu cầu, mà không có nhu cầu thì đương nhiên giá tiền sẽ thấp đi. Qua đế tiếp tục nói, xoay chuyển với mùi vị dụ dỗ, chỉ là với linh đế ngươi thì không giống. Trong các đại đế Người có tư cách tu luyện nhất chính là ngươi. Thần thông bản mạng của ngươi có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn đội. Trước đó, ngươi thu mua rất nhiều yêu tinh hỗn đội, có thể sản xuất ra rất nhiều thế giới lực. Tu luyện 7-8 phần đấu chiến thắng quyển cũng không sao, chúng rất thích hợp với ngươi. Sở vân cười cười, chậm rãi lắc đầu, có tư cách tu luyện không phải ta mà là những cường giả hoàng cấp. Thế giới tiên năng của họ khổng lồ vô cùng. Nội tình thâm hậu, thế giới lực hùng hồn, cường giả đế cấp có thúc ngựa cũng chạy không lại. Lưới pháp tắc có kích thước càng lớn thì tu luyện đấu chiến thắng quyển càng dễ dàng. Qua đế lại nói, linh đế mới vừa tấn chức, có điều không biết, cường giả hoàng cấp đã có thể điều khiển số mệnh, thế giới lực tại trong tay bọn họ đã thăng hoa trở thành thế giới nguyên lực, căn bản không cần đấu chiến thắng quyển. Vậy sao? Sở Vân ngây ra một lúc, Thế giới nguyên lực cũng đã nghe nói qua không ít lần, nhưng hắn dù sao không phải là cường giả hoàng cấp, khó có thể hiểu rõ. Hàn Âm thầm gật đầu, trong lòng suy nghĩ, cường giả hoàng cấp không cần, cường giả đế cấp khó có thể tu luyện, điều này không phải ta chính là người thích hợp nhất sao? Cũng không đúng, thế giới tiên nang của ta có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn không phải là do thần thông bản mạng mà do thế giới tiên năng của họ không hoàn mỹ mà thôi. Như vậy đi, nếu linh đế ngươi thành tâm muốn mua, ta sẽ hạ giá chút nữa. 20 khối ngộ đạo thạch, lại thêm một phần tiên thiên kim tinh là được. Thấy Sở Vân do dự, trong lòng qua đế không khỏi lo lắng, phần đấu chiến thắng quyển nằm trong tay hắn đã lâu, hắn rất muốn bán phá giá cho xong. Sở Vân xòe tay, lắc đầu nói: Tiên thiên kim tinh ta không có, hai mươi khối ngộ đảo thạch ba phân quyển trục này, không bán thì thôi, sắc mặt qua đế hiện ra vẻ mặt buồn khổ, nếu bán như vậy hắn sẽ lỗ vốn, nhưng nếu không bán ra thì giá tiền của chúng sẽ tiếp tục giảm, vì vậy cuối cùng hắn đành gợt đầu, cắn răng nói, bán, sở vân thu ba phân quyển trục, trong lòng cảm thấy vui mừng, tiếp tục hỏi xem có yêu tinh hỗn độn không, chân mày qua đễ giản ra, hắn vui vẻ nói, đương nhiên là có, không nói gạt ngươi, biết ngươi thích mua cho nên rất nhiều người đã tích góp yêu tinh hỗn độn. Sở Vân đi dạo một vòng, trong tiên nang đã có 31 tòa yêu tinh hỗn độn. Nhờ sự kích thích của thần tàng, các cường giả đế cấp, hoàng cấp bộc phát 120% sức lực đi thăm dò di tích cổ thành. Số lượng yêu tinh hỗn độn tích lũy nhiều tới mức không thể tưởng tượng. Sở Vân thu hoạch phong phú, thuận tiện trả bớt một số nợ nần. Trong tay của hắn có đệ nhị linh quang mẫu đan, nhưng số lượng sản xuất từ đan có hạn không thể trả hết một lượt được. Song trong quá trình đi dạo một hồi, Sở Vân vui mừng phát hiện, trong cơ thể đám tiên thiên thần ma cũng có tiên thiên nguyên tinh bởi có tồn tại của cực nhạc Hoan Hỉ thuyền khiến trong tay hắn có rất nhiều Tiên Thiên Nguyên Tinh, chỉ là không dám bán ra một lượng lớn khiến người ta khiếp sợ, nhưng lúc này tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn đổ toàn bộ xuất xứ của Tiên Thiên Nguyên Tinh lên người Tiên Thiên Thần Ma. Mấy ngày qua hắn bế quan tu luyện đấu chiến thắng quyển, người ngoài chỉ biết hắn đi thăm dò Hải Nhãn Thâm Uyên, không thấy bóng dáng Linh Đế Cho nên giờ này trong tay hắn có rất nhiều Tiên Thiên Nguyên Tinh cũng không ai để ý. Dùng Tiên Thiên Nguyên Tinh trả hết nợ nần, so với đệ nhị Linh Quang Tử Đan thì Tiên Thiên Nguyên Tinh tự nhiên càng thêm chân quý. Cái gì? Linh Đế lại dùng Tiên Thiên Nguyên Tinh thu mua Uu Tinh Hỗn Độn? Hắn đần hay sao mà làm như vậy? Bởi vậy có thể đoán Uu Tinh Hỗn Độn đối với hắn rất quan trọng, thần thông bản mạng của hắn đúng thật có chỗ hơn người hành động của Sở Vân làm cho người ta khiếp sợ, cũng làm cho rất nhiều người sinh lòng ghen tị, nhưng bất kể như thế nào, các cường giả hoàng cấp cũng đã để ý, vì thế ai cũng bắt đầu tích góp từng chút một. Mặc dù Tiên Thiên Nguyên Tinh có thể đưa ra trả nợ, nhưng điều này cũng ý nghĩa, rất nhiều Tiên Thiên Nguyên Tinh đã vào tay cường giả đế cấp và hoàng cấp. Khi đó yêu vật tiên thiên của họ càng nhiều sẽ có một ngày bọn họ chế tạo ra trận nhãn yêu vật hoàn mỹ, lúc đó bí mật hấp thu yêu tinh hỗn độn sẽ bị phơi bày, một khi như vậy bọn họ sẽ xử lý ta thế nào? Mang theo cảm giác áp bách, Sở Vân tiến vào tầng 107. Hải Nhãn Thâm Uyên cổ thánh truyền thừa có hơn 600 tầng, mỗi một tầng có nhiều hoặc ít tiên thiên thần ma. 100 tầng trước đã bị đế cấp và hoàng cấp thanh lý sạch sẽ. Thậm chí một số cao thủ hoàng cấp đã xâm nhập vào tầng thứ ba trăm, giống. Sở vân một bên thăm dò một bên suy tư, đúng lúc này, một đầu tiên thiên thần ma từ trong góc nhảy ra, nanh vốt sắc bén mang theo đao phong dữ dội đánh về phía hắn. Sở vân vỗ tiên nang thả hắc kỳ lân, tạm thời ngăn trở tiến công của tiên thiên thần ma. Đầu hắc kỳ lân này vốn là yêu vật của giả đế, tu vi gần mấy nghìn vạn năm bị Sở Vân thu được trở thành tay sai đắc lực. Nhưng mà đối mặt với Tiên Thiên Thần Ma Tu Vi ước năm, rất nhanh đầu Hắc Kỳ Lân liền rơi vào hạ phong, dần dần chỉ còn chống cự mà thôi. Tới hay lắm, đúng lúc để cho ta thi triển uy lực đấu chiến thắng quyền xem sao. Huyền ảnh động thần quang. Sở Vân lấy ra đoàn lốc xoáy quang ảnh, chiếu vào Tiên Thiên Thần Ma. Trong phút chốc, không gian trung quanh đã biến thành hai màu đen và trắng. Hắc Kỳ Lân cùng Tiên Thiên Thần Ma đang chiến đấu hăng hái, bỗng dừng lại, tất cả trở về trạng thái yên tĩnh. Cảnh tượng này tới nhanh đi nhanh giống như tia chớp. Sở Vân không nhịn được nháy mắt mấy cái, đây là hắn lần đầu tiên thi triển đấu chiến thắng kỵ, cảm giác giống như là đã trải qua một giấc mơ.